bọn ta không giữ chân được vị bên ngoài bao lâu đâu đại kế sắp thành rồi mau theo ta đi ha ha ha thẩm ly cười lạnh quanh người lại bừng lên ngọn lửa hơi nóng ép lục minh không thể không lùi về phía sau một bước thẩm ly nói tại sao bốn vương phải nghe ngươi sai khiến hôm nay cho dù đồng quy vu định nói ra bốn chữ này thẩm ly bỗng nhớ lại lời hành chỉ nói trước đó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 Đủ rồi, giọng lục mình lạnh lẽo, đi thôi. Luồng khí đen dường như đang cúi đầu xuống đất. Tuân mệnh, thẩm ly nhíu mày, thấy luồng khí kia ào tới như một miếng vải đen trùm lấy ngọn lửa toàn thân nàng. Thẩm ly cả kinh, nàng tận sức phóng hết pháp lực ra, trong khư thiên uyên cũng vì vậy mà chấn động. Nhưng luồng khí đen đó vẫn chưa tan hết, dường như hắn muốn dùng tất cả sinh mạng vào thời khắc này dùng lực đè nén ngọn lửa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 Lưu Vũ đã qua đời rất lâu. Thân hình Phụng Lai cứng lại, lăn lẽ cúi đầu. Chết rồi. Phải. Lục Minh giọng điệu quỷ dị. Bị thế gian ruồng bỏ, vì thần minh mà chết. Người hại chết nó đang ở ngoài khư Thiên Uyên. Nàng sẽ không chết. Phụng Lai siết chặt quyền. Còn chưa chờ ta trở về, sao nàng có thể chết được? Gòn nữa toàn thân hắn thọt sáng thọt tối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 Điên cuồng chạy theo hướng Phụng Lai rời đi Thẩm Ly cả kinh Muốn đuổi theo ngăn cản Nhưng Phụ Sinh vẫn cố chấp kéo lấy nàng Lôi nàng về phía có xiền xích Thẩm Ly tức giận Lục Minh đã chết rồi Ngươi tội gì phải theo mệnh lệnh của hắn Làm những chuyện này Đến gần xiền xích Phụ Sinh không bám lấy Thẩm Ly nữa Nhưng ngọn lửa xung quanh nàng Lập tức thu hút mấy sợi xích kia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 Là hắn biến phụng lai thành phong ấn giam dự ở đây hơn ngàn năm Cũng vì vậy mà thẩm ly mới chịu đại nạn này trở thành vật thay thế Oán à, chắc có một chút Cổ hồng hành chỉ nghẹn lại, mắt khẽ cụp xuống Tay chân thẩm ly bị trói Nhưng thấy hành chỉ như vậy, nàng bật cười, dùng đầu cọ vào cầm hắn Chẳng qua ta chỉ vì tư tình, cảm khái một chút thôi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 Thẩm Ly nói, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên chàng. Hành chỉ ngẩn ra, gật đầu cười nhẹ. Được.